Sở Vân cũng từng buồn rầu vì điều này, nhưng thật sự là bất đắc dĩ, không có đường tắt nào có thể đi được. Điều khiến hắn thật không ngờ chính là, ở trong thế giới thần tàng, tồn tại số lượng lớn yêu tinh vô chủ. Tuy rằng hắn chỉ lấy ra một nửa số lượng tồn tại trong đó, nhưng cũng đủ để Sở Vân khiến tu vi của yêu vật trong tay Sở Vân chuyển biến tới mức long trời lỡ đất. Sau khi đưa ra yêu tinh vô chủ rời khỏi thế giới thần tàng, đến đêm Sở Vân đã tiêu hao gần hết những yêu tinh này. Khi mặt trời mọc lên, một ngày mới đã đến, trong một đêm, chiến lực của hắn đã có bước tăng tiến bạo tạc. Tu vi của Tiên Thiên Túy Tuyết Đao vốn 36 vạn 5, tăng lên tới 720 vạn 5. Thiên Hồ Tu vi 27 vạn 5, tăng vọt đến 600 vạn 5. Thông linh xà tu vi 100 vạn 5 đã trở thành một thông linh xà mới, tu vi chừng 580 vạn 5, tu vi của Nguyệt Thỏ tăng lên mạnh nhất. Ban đầu từ 30 vạn 5 năm, tăng lên tới 690 vạn 5. Hồng Yêu không màu ban đầu là 220 vạn 5, tu vi tăng lên 10 lần, đạt tới trình độ 200 trăm vạn 5, về phần lục dục tâm ma hạt, bởi vì đã là linh yêu đỉnh phong, lại tiến thêm một bước, sắp nghênh đón kiếp yêu kiếp. Bởi vậy Sở Vân đem yêu tinh vô chủ tinh hoa 500 vạn năm còn lại, tất cả chế luyện thành thiên tinh đan, đặc biệt giữ lại cho nó dùng. Đây tuyệt đối là sự phát triển bay vọt. Nếu không có những yêu tinh vô chủ, ta ít nhất cần 5, 6 năm tiến hành tích lũy. Hiện nay có thể nói là một bước lên trời. Những yêu tinh vô chủ Khiến chiến lực hậu cấp thấp nhất của Sở Vân thoảng cái tăng lên tới trung đẳng. Tuy nhiên cứ như vậy, linh quang trong cơ thể Sở Vân lại đạt tới cực hạn. Nếu bồi dưỡng lục dục tâm ma hạt thành kiếp yêu, gần như không có linh quang dư thừa. Muốn tiến thêm một bước nữa, tấu chất thân thể lại thành trở ngại. Trừ phi là đạt được một số lớn long tình quả, mới có thể đẩy mạnh tấu chất thân thể tới đỉnh phong. Nếu không chỉ dựa vào tám thuốc dịch cân tẩy tủy dịch, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, đối với việc chống cự sự công kích của Lục Kình Vương, không có hiệu quả dựng sào thấy bóng. Sở Vân, ngươi là vỏ che ở bên ngoài, tuy rằng ngươi không có long tình quả, nhưng đã có xích diễm kim tham thụ, lúc trước chúng ta giết chết Tham Lang Vương, ta được phân một gốc cây xích viêm kim tham thủ cấp số kiếp yêu, dùng kim tham, hiệu quả vô cùng tốt có thể dùng liên tục, khiến tố chất thân thể nhận được sự thăng tiến nhảy vọt. Sau khi biết được tình huống của Sở Vân, Nhị Lang Thiên Quân đưa ra một đề nghị, điểm ấy ta cũng hiểu, nhưng kim tham trên những xích diễm kim tham thủ trong tay ta đều đã bị ngắt hết. Muốn sinh trưởng ra, ít nhất được 560 năm. Sở Vân thở dài một hơi nói, Nhị Lang Thiên Quân cười, "Sở Vân, Ngươi quên trong tay ngươi còn có Nguyệt Thỏ sao? Ngươi có thể dùng nó để gia tốc thời gian. Trước kia tu vi của nó quá yếu, tu vi chỉ có hơn 10 vạn năm, nhưng hiện tại tu vi của nó đã là xưa đâu bằng nay. Sở Vân bỗ đùi, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Phương pháp dễ như vậy, sao ta lại không nghĩ ra? Hắn lập tức vận dụng Nguyệt Thỏ, gia tốc thời gian xung quanh Xích Viêm Kim Tham Thụ. Vì thế sở vân bỏ ra một lượng lớn thiên cương thạch tệ Thậm chí là một đám thiên tinh đan Để bổ sung dinh dưỡng cho xích viêm kim tham thủ Sau 5 ngày Trên xích viêm kim tham thủ mọc đầy kim tham Từ xa nhìn lại Ánh vàng Giống như là một rừng cây làm bằng vàng Ép thời gian 5-60 năm, năm thành 5 6 ngày Sở vân đã bỏ ra một cái giá lớn Không chỉ thiên cương thạch tệ và thiên tinh đan Bởi vì vậy Tu vi của Nguyệt Thỏ sụt đến năm vạn năm, đồng thời rất nhiều kim tham thủ đều là dạng dinh dưỡng không đủ, dẫn đến dược hiệu của kim tham yếu hơn 3 thành so với kim tham phát triển bình thường. Tính toán ra, phương pháp này vẫn là hại lớn hơn lợi. Dù sao Nguyệt Thỏ chỉ là yêu thú phụ trợ, không có yêu tinh vô chủ, tu vi của nó không thể thông qua chiến đấu để tăng lên. Hơn nữa Sích Viêm kim tham thủ cũng có hạn chế về tuổi. Lúc này đã sớm cạn kiệt sinh lực, nếu lại dùng thêm vài lần, tuyệt đối là ăn không tiêu. Cảm thấy được những tệ hại này, Sở Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Còn đây là hành động bất đắc dĩ. Sau khi dùng một lượng lớn kim tham, tố chất thân thể hắn từ hậu cấp trung gian tăng vọt đến hậu cấp cao giai. Còn thừa một phần nhỏ kim tham, Cũng rốt cuộc không thể dùng nữa Cho dù hắn dùng Cũng không có mấy hiệu quả Số kim tham còn thừa lại Sở vân tính giao toàn bộ cho cao tầng thư gia dùng Cứ như vậy Trong thời gian ngắn chiến lực cao tầng của thư gia Sẽ có một lần tăng trưởng với biên độ không nhỏ Và tranh lịch với đông hải phái cũng thu nhỏ lại rất nhiều Trong lúc này Luận bản giao lưu trong đại hội thư viện vẫn tiếp tục Sở vân dựa vào cực nhạc tiên phi Sở vân dựa vào cực nhạc tiên phi Một đường qua ải chém tướng, thẳng tiến lên vị trí trước 10 trong 18 hạng mục. Thành tích kinh khủng như vậy, làm cho cả đại hội thêm khiếp sợ. Vì vậy khi Sở Vân đi lại đường phố, ánh mắt mọi người nhìn hắn, thật giống như là nhìn một cự thú hồng hoang. Tuy nhiên hai vị vương giả Tử Hào Vương, Tiên Nang Vương này, cũng nhìn Sở Vân có chút đăm chiêu, dường như đang nghĩ tới điều gì. Linh Quang Vương giả vô cùng kinh khủng cũng bởi vị trí tuệ vương giả sâu không lường được, tuyệt đối không dễ lừa gạt. Sở Vân có thể đã lừa gạt phần đông các đại sư, toàn bộ người trong đại hội thư viện, nhưng lại khó có thể lừa gạt được hai vị vương giả này. Một đêm nào đó, Tử Hào vương một mình tìm tới Sở Vân, dặn dò nói: "Mau tấn chức đến vương giả đi." Nói cách khác, ngươi không thể bảo vệ được nó. Hắn vẫn chưa chỉ ra cực nhạc hoan hỉ thuyền Nhưng trong lòng hai người cũng biết rõ ràng, Trung Quy, tung tích của Cực Nhạc Hoan Hỉ Thuyền đã bị lộ ra, nhưng cũng không có cách nào khác, đối mặt với cường địch sắp xuất hiện, Sở Vân cũng bất đắc dĩ. Đương nhiên các cực nhạc tiên phi cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng đối diện với điều này. Các nàng chủ động yêu cầu muốn trợ giúp Sở Vân. Cực Nhạc Hoan Hỉ Thuyền ẩn chứa bí mật về vĩnh sinh, cho dù chỉ nghe đồn cũng thật sự khiến người ta chú ý, nó quá mức trọng đại, cho dù Sở Vân có thực lực hầu cấp cũng không giữ được. Trừ phi là có uy của vương gia, chiếm sức mạnh đỉnh phong trong tinh châu mới có thể ngạo nghễ nhìn quần hùng, có thực lực bảo vệ các cực nhạc tiên phi. Sau đó, Nhị Lang Thiên Quân cũng tìm được Sở Vân, nhưng không quan hệ tới cực nhạc Hoan Hỉ thuyền, mà đưa ra một yêu cầu đối với Sở Vân. Từng nghe ngươi nói có thể lợi dụng một lần quyền giao lưu không ràng buộc, đổi lấy đạo pháp thần thông. Ta cần một đạo pháp thần thông, chính là Sâm Hải của Bích Mộc Vương năm xưa. Trước kia, khi ta ở Nhị Lang Sơn, tuy rằng chiếm được truyền thừa của Bích Mộc Vương, nhưng đạo pháp thần thông của hắn không lưu truyền tới ngày nay. Nếu có đạo pháp thần thông Sâm Hải, chiến lực của 108 thảo đầu thần tướng của ta sẽ tăng với mức xưa nay chưa từng có. Ta cần nó, chỉ có tham gia luận bàn, nhận được người đứng đầu một hạng mục nào đó mới có thể có được một lần quyền giao lưu không ràng buộc. Nhị Lang Thiên Quân không tham gia bất kỳ hạng mục nào, chỉ có thể thỉnh cầu Sở Vân trợ giúp. Hắn biết Sở Vân có được thông linh xà, có thể ngưng tụ đạo pháp thần thông, thông qua thông linh xà tiến hành truyền thụ. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không lấy không của ngươi, vì đạo pháp xâm hải này ta sẽ lấy đạo pháp Phách binh làm trao đổi đồng giá." Nhị Lang Thiên Quân lại nói tiếp, "Điều này thật sự không cần. Phách binh chính là đạo pháp thần thông của phụ thân Sở Bá Vương ngươi. Ngươi vì ta xuất lực, ngăn cản cường địch như Lục Kình Vương, ta tự nhiên phải có chút thể hiện. Đạo pháp xâm hải này coi như một phần thù lao trong đó." Sở Vân lắc đầu, từ chối đề nghị cuối cùng của Nhị Lang Thiên Quân. Bất kỳ đạo pháp thần thông gì đều chưa bao giờ được công bố, giữ kín không nói ra. Nó là di vật tổ tiên, là vinh quang của huyết mạch, là tự hào của truyền thừa. Theo mức độ nào đó mà nói, đạo pháp thần thông đã không còn đơn giản là đạo pháp, mà là một loại tổ vật tinh thần. Đối với Ngư Ưu sư có được nó mà nói, có ý nghĩa đặc biệt. Ngươi ít nghĩ ngoài lề. Nhị Lang Thiên Quân hừ một tiếng. Sở Dĩ ta trợ giúp ngươi là báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, đâu cần thủ lao gì? Cho ta thủ lao, chính là sỉ nhục ta. Lúc trước khi ta hôn mê, ngươi vốn có thể nhân cơ hội lợi dụng thông linh xá, ăn trộm đạo pháp phách binh, nhưng ngươi không làm. Sao ta có thể vô cớ muốn thứ gì đó của ngươi? Đây không phải lại thiếu nhân tình của ngươi sao? Sở Vân từ chối. Dị Lang Thiên Quân cũng rất kiên trì, ngươi thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Mẫu thân của ta chết vì Sở Bá Vương, tuy rằng hắn là phụ thân ta, nhưng trong trí nhớ của ta lại không nhận được chút ấm áp từ hắn. Đạo pháp thần thông của hắn đối với ta mà nói, cũng chỉ là một đạo pháp bình thường thôi. Sở Vinh, ngươi không thu, chẳng phải là khinh thường ta? Đã nói đến mức này, Sở Vân đành phải tiếp nhận. Bất tri bất giác, đại hội thư viện đã tới gần thời kỳ cuối, 10 người đứng đầu trong luận bàn, khác với trước kia một trời một vực, gần như đều là đại sư, áp lực so với ban đầu đã trầm trọng hơn bội phần. Giống như phán đoán trước kia của Sở Vân, hắn không có khả năng ôm toàn bộ 18 hạng mục xuất sắc. Các cực nhạc tiên phi chỉ là nhân vật cấp đại sư, cũng không phải là tông sư. Ba ngày sau, lần đầu Sở Vân Nghênh đón thất bại trong hạng mục Tài Hùng Biện, dừng lại ở vị trí thứ ba trong danh sách. Ngay sau đó, hắn lại gặp Tử Hào Vương trong hạng mục Luyện Đan. Mặc dù có hắn tiểu bao tử, nhưng ở thời điểm cuối cùng, Tử Hào Vương tạo ra Đại Đảo Diệu. Đại Đảo Diệu là một loại đan dược không tầm thường, trộn lẫn lĩnh ngộ của Luyện Đan Sư đối với thiên địa, đối với lý giải tự nhiên đến nào cũng phải có cảnh giới vương cấp đỉnh phong, linh quang một đầu câu thông lưới pháp tắc tinh châu mới có thể đủ khả năng chế luyện ra. Sở Vân chịu thiệt do cảnh giới không đủ, ngay cả có tiểu bao tử cũng không địch lại Tử Hà Vương. Sau đó, hắn lại ở trong hạng mục luyện binh, bại bởi Du Nha. Du Nha có thực lực tiếp cận cấp tông sư, cho dù Phi Dương tiên tử vận dụng luyện binh thuật Phi Dương, cuối cùng cũng thất bại. Trong hạng mục chế tối, Tiên Nương Vương vượt xa người thường, ngay tại chỗ chế luyện ra một tiên nang thượng đẳng, chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên ở trong bảy hạng mục phong ẩn, đánh giá, độ kiếp, đạo pháp, nuôi trồng trờ, Sở Vân cũng đánh rất tốt, đoạt được xuất sắc. Điều đó cũng có nghĩa là thoáng cái hắn có được 7 lần quyền giao lưu không ràng buộc. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 605, 7 lần quyền giao lưu không ràng buộc thế giới thần tàng. Thân dây leo to lớn màu xanh thẳm như từng thân thanh long, dây dưa cùng một chỗ, trong trời đất lớn mênh mông, từ từ xòe ra, hiện ra phong thái cao nhất của yêu thực tiên thiên tu vi ngàn vạn năm này, chính là lưu ngôn phong ngữ Đằng Long Vương. Tuy rằng đã là lần gặp mặt thứ hai, Nhưng trong lòng Sở Vân vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, một yêu vật trưởng thành đến kiếp yêu mấy ngàn vạn năm, không biết phải trải qua bao nhiêu thăng trầm và đau khổ. Tu vi của Lưu Ngôn Phong ngữ Đằng Long Vương thật sự là đứng đầu trong hàng ngũ yêu vật, rất có thể chính là yêu thực có tu vi lớn nhất Tinh Châu, nhất là sau khi Sở Vân mở thiên nhãn ra, thấy cảnh tượng người thường không thể nhìn được. Bộ rễ vẫn kéo dài vào trong hư không quấn quanh lưới pháp tắc tinh châu, mỗi dây mỗi phút đều liên kết với lưới pháp tắc. Một âm thanh vang vọng, một kiếp yêu kiếm, một đạo pháp đạo cấp thần thông, là thứ này sao? Đúng vậy. Sở Vân xác nhận nói, ngay cả là ở thế giới thần tàng, kiếp yêu kiếm cũng chỉ có 3 cái. Dù sao yêu vật trưởng thành đến trình độ này vô cùng hiếm thấy. Phần lớn ngự yêu sư đều lựa chọn sử dụng rất ít người giao chúng cho thế giới thần tàng để đổi lấy một lần có thụ lao quyền giao lưu. Trong ba thanh kiếm yêu kiếm, một thanh là Lôi Nguyên, có hai thuộc tính kim, lôi, thân kiếm thon dài, tu vi 180 vạn năm, một thanh Băng Hà, hai thuộc tính băng, kim, là đại kiếm hai tay, tu vi 90 vạn năm, một thanh Hắc Mục, tu vi cao nhất, đạt 800 vạn năm. Thân kiếm tối đen Tản ra khí tức kinh khủng âm u giống như địa ngục. Sở Vân âm thầm suy tính, trong ba thanh kiếm, tất nhiên là Lôi Nguyên kiếm có lực công kích mạnh nhất. Dù sao hai thuộc tính kim, Lôi hai trúc thiên về khả năng công phạt. Hắc mục thì tu vi cao nhất, có sánh thuộc tính ám, có hiệu quả ăn mòn. Lựa chọn nó tốt ở chỗ không cần khiến Sở Vân lại tiêu pha, dùng yêu tinh vô chủ tăng tu vi cho kiếp yêu kiếm. Tuy nhiên cuối cùng, Sở Vân bỏ qua hai thanh này mà lựa chọn kiếp yêu kiếm Băng Hà có tu vi thấp nhất. Băng Hà kiếm, hình thức là đại kiếm hai tay, toàn thân giống như bông tuyết, thân kiếm rộng lớn, dài đến nửa trượng. Toàn bộ thân kiếm hiện ra trong suốt, từ bên này mặt kiếm có thể thấy cảnh tượng của mặt bên kia. Nó nặng hơn 300 cân, nhưng đây cũng không phải là vấn đề. Với tố chất thân thể của Sở Vân hiện tại, trọng lượng như vậy còn có vẻ hơi nhẹ, tuy rằng nó có tu vi thấp nhất, tuy nhiên cũng không phải là vấn đề. Sở Vân có thể dùng yêu tinh vô chủ tiến hành bổ sung. Sở Vân nhìn chúng là thuộc tính của nó, băng và kim phối hợp với tuyết tuyết đao có thuộc tính tuyết, kim. Băng hà kiếm, tuyết tuyết đao, bổ sung cho nhau có thể khiến sức mạnh càng tăng thêm. Đạo pháp cấp thần thông thì có 4 bộ đều là vương giả tiếng tâm lừng lẫy trên lịch sử Tinh Châu, lĩnh ngộ đỉnh phong, ngưng tụ thành đạo pháp thần thông. Sau khi Sở Vân cân nhắc một lúc, cuối cùng lựa chọn một đạo pháp thần thông tên là Thiên Tịch. Tiếp theo, ta muốn dùng quyền giao lưu không ràng buộc lần thứ 3, đổi lấy toàn bộ yêu tinh vô chủ còn lại trong thế giới thần tàng, dùng quyền giao lưu lần thứ 4, đổi lấy đạo pháp thần thông Sâm Hải. Sở Vân lại nói: Lưu Ngôn Phong ngữ Đằng Long Vương tất nhiên thỏa mãn từng cái. Cứ như vậy, Sở Vân liên tục sử dụng bốn lần quyền giao lưu không giàng buộc, chỉ còn lại chưa tới một nửa. Hắn nói tiếp: "Ta cần một tổ hợp yêu binh chiến trường cực mạnh, có thể trợ giúp đại quân giải quyết rứt khoát trong chiến trường tàn khốc. Lần này lại có rất nhiều lựa chọn. Long Vương Bảo Hào nộ có hỏa lực mạnh mẽ, Sơn Vũ Bối Chaos Kỳ có hiệu quả trị liệu xuất sắc." Nhóm hạm đội chiến hạm vô cực có 30 chiến thuyền sắm xét, chọn bộ quy chân kính này, cuối cùng Sở Vân nói ra lựa chọn mình. Bộ yêu binh này có ước chừng 108 cái, mỗi một cái đều là linh yêu đỉnh phong, vừa vặn dùng để trấn thủ 108 đảo nhỏ trong Trư Tinh quần đảo. Những chiếc gương có thể tạo ra cột sáng, bắn hỗ trợ với nhau, hình thành mạng lưới. Đại quân dưới sự bao trùm của mạng lưới có thể nhận tăng phúc, lực lượng, nhanh nhẹn, trí tuệ đều có tăng mạnh ở một mức độ nhất định, đồng thời trong quy chân kính có thể truyền tống lẫn nhau, chẳng khác gì là là 108 bảo thạch mật môn, nhưng lại khác với bảo thạch mật môn ở chỗ nó không thể phá hủy, có thể truyền tống đúng lúc. Ngoại trừ khoảng cách ra, ngay cả bảo thạch mật môn lớn cũng không thể có hiệu suất truyền tống ngang bằng. Tuy nhiên cũng không phải không có nhược điểm, một khi mở ra, nguyên khí tiêu hao vô cùng khủng lồ, không có lợi ích kinh tế như bảo thạch mật môn, mỗi lần sử dụng phải đặt ở bên cạnh gương một đống thiên cương thạch tệ để bổ sung nguyên khí, nếu không, nguyên khí tiêu hao không còn, uy lực quy chân kính sẽ giảm đi, sẽ trở thành một tai họa đối với quân đội bạn xung quanh. Bởi vì nguyên khí loãng sẽ khiến yêu nguyên của yêu vật khó có thể bổ sung khiến chiến lực suy yếu trên diện rộng. Nhược điểm lớn nhất của chư Tinh quần đảo chính là hải đảo không thể liên tiếp thành nhất thể, tạo thành phòng tuyến thống nhất. Không biết Lục Kình Vương tấn công theo hướng nào, mỗi hải đảo đều phải chia ra phòng thủ. Lựa chọn Quy Chân Kính có thể bù lại yếu điểm rất lớn này. Không biết trong thế giới thần tàng có các chi tiết lắp ráp cực nhạc hoan hỉ thuyền do Đường Cẩm Quốc chủ tạo ra năm đó hay không? Nếu có, Ta nguyện ý dùng một lần quyền giao lưu không ràng buộc, đổi lấy yêu binh này." Sở Vân hỏi đầy vẻ chờ mong. Không có các cực nhạc tiên phi trợ giúp, Sở Vân căn bản sẽ không nhận được bảy lần quyền giao lưu không ràng buộc này, cho nên Sở Vân bánh ít đi, bánh quy lại, trợ giúp các tiên phi tìm tỉ muội." Đằng Long Vương trả lời, không khiến Sở Vân và các cực nhạc tiên phi thất vọng. Thế giới thần tàng không hổ danh được gọi là thần tàng, tất nhiên cất giấu những vật quý giá. Sở Vân mừng rỡ, nhưng lúc này Đằng Long Vương lại làm khó dễ, một cách hiếm thấy. Quyền giao lưu không ràng buộc cũng có hạn mức giá trị cao nhất. Giá trị yêu binh tiên phi cao hơn sự tưởng tượng của người thường, một lần mở ra rất có thể nhận được sự trợ giúp của một vị đại sư, cho nên một lần quyền giao lưu không ràng buộc chỉ có thể đổi lấy ba yêu binh như vậy. Trong thế giới thần tàng, tồn tại năm yêu binh tiên phi, mà Sở Vân còn sót lại hai lần quyền giao lưu không giàng buộc. Đang định dùng hết hai lần quyền giao lưu này, lúc này trong lòng Sở Vân lại truyền đến tiếng của Hồng Thường tiên tử nói: "Ân nghĩa của Sở Vân công tử, tỷ muội chúng ta đều nhớ kỹ trong lòng. Vừa nãy chúng ta đã thương lượng qua, lúc này đổi lấy ba yêu binh tiên phi cũng tốt." quyền giao lưu không dành buộc còn lại, hy vọng Sở Vân công tử có thể lựa chọn bất tử hoàng vụ kia. Bất tử hoàng vụ, không sai, lần này không phải là hồng thường, mà thay vào đó là giọng nói của Phi Dương tiên tử. Bất tử hoàng vụ chính là do Phi Dương tông chủ tự tay chế luyện, bao gồm 8000 long đuôi phượng hoàng, kết hợp với thiên mộc thần tinh, tức những cành lá của bất tận mộc, hao phí 3 năm 3 tháng. Mới tạo thành một yêu binh đặc biệt như vậy Nàng vừa rước lời Hồng thường tiên tử lại phụ họa nói Sở vân Công tử ngàn vạn lần không nên xem thường Phi dương tông chủ Tuy rằng phi dương tông chủ bị đường cầm quốc chủ tiêu diệt Nhưng đó là bởi vì đường cầm quốc Vận dụng thiên mã tinh binh tinh nhuệ nhất tinh châu Phi dương tông chủ chính là luyện binh tông sư Vượt lên trên cả đại sư Công tử không phải muốn chọn một đảo cổ bảo mệnh sao Hồng thường tiên tử Bất tử hoàng vũ này hẳn là yêu binh thích hợp nhất. Nghe Phi Dương tiên tử giải thích, Sở Vân mới biết, thì ra bất tử hoàng vũ này rất có địa vị. Sau khi Ngư Yêu Sư thôi động, có thể phát ra ngọn lửa Phượng Hoàng bất tử, bảo vệ thể xác và tinh thần, cho dù là thân thể hoàn toàn bị đánh nát, cũng có thể dục hỏa trùng sinh, chỉ cần bất tử hỏa trong hoàng vũ không bị tiêu hao gần hết, vậy chủ nhân này liền tương đương với có được năng lực phục hồi cơ thể vô hạn. Lúc trước Phi Dương tông chủ chế luyện tổng cộng 3 cái Bất Tử Hoàng Vũ, phân cho Phi Dương tiên tử 1 cái, mình 1 cái, 1 cái khác để lại tới thế giới thần tàng, đổi lấy phần thần tài luyện binh rất lớn. Sau đó vì Đường Cẩm quốc chủ ham muốn sắc đẹp và thiên tư của Phi Dương tiên tử, vận dụng thiên mã tinh binh hùng mạnh nhất Tinh Châu. Lúc ấy Mặc dù Phi Dương Tông đang gần như là một thế lực du hiệp siêu nhất lưu, nhưng chung quy không ngăn cản được sự háo sắc của Đường Cẩm Quốc chủ. "Tốt, cái Bất Tử Hoàng Vũ này hợp với ý ta, sẽ chọn cái này." Phi Dương, "Hồng thượng các nàng yên tâm, một ngày nào đó chúng ta sẽ quay lại nơi này, lấy nốt hai cái còn lại." Sở Vân là người quyết đoán, không do dự hắn sử dụng nút một lần quyền giao lưu không ràng buộc cuối cùng, đổi lấy bất tử hoàng vũ này. Cứ như vậy, bảy quyền giao lưu không đã được dùng hết. Từ trong thế giới thần tàng, đổi lấy rất nhiều bảo vật, khiến sức chiến đấu của bản thân nhận được sự tăng vọt trên diện rộng, đã là vượt qua cường giả hầu cấp trung đoạn bình thường. Đây cũng là đặc tính của chức nghiệp ngự yêu sư này, tính ỷ lại rất lớn đối với ngoại vật. Sau đó hắn ký khế ước với bất tử hoàng vũ, băng hà kiếm truyền thụ đạo pháp thần thông xâm hải của Bích Mộc Vương cho Nhị Lang Thiên Quân, Sở Vân nhận được hồi báo là đạo pháp thần thông phách binh thuật của Sở Bá Vương năm xưa. Có phách binh thuật, có thể nói Sở Vân như hổ thêm cánh. Đạo pháp thần thông này có thể khiến Ngư Ưu Sư vượt lên giới hạn của khế ước, khống chế yêu binh. Lúc trước nếu không có sự trợ giúp của phách binh thuật Sở Vân không hẳn có thể nhân d้าว hợp nhất, chống đỡ Linh áp khổng lồ khi Tham Lang Vương ngộ đạo, do đó cuối cùng tiến hành giết chết thành công. Quyết định ra người xuất sắc trong 10 chín hạng mục, cũng ý nghĩa đại hội thư viện lần này đã gần kết thúc. Một ngày cuối cùng ở đại hội thư viện, bên thư viện chính thức thông cáo với thiên hạ về những người được giành được danh hiệu đại sư luận bàn xuất sắc. Không hề nghi ngờ Vô Song do Sở Vân Ngụy trang thành người giành được nhiều thắng lợi nhất trong đại hội thư viện lần này, một mình hắn ôm bảy hạng mục xuất sắc, từ một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì, chợt trở thành đại sư bảy hạng mục nổi tiếng trong thiên hạ. Giang Sơn lớn xuất hiện tài tử, lần này hào quang của mọi người đều bị Vô Song che lấp. Ngay cả Tử Hào Vương, Tiên Nam Vương cũng trở nên ảm đạm. Thật không biết hắn tu hành như thế nào. Trên thế giới này lại giống hạng người có tài hoa thiên phú như vậy Không hiểu cảnh giới của bản thân vô song đạt đến mức độ nào Hiện tại đã có rất nhiều người đặt hắn và túy tuyết hồ quân Nhị lang thiên quân song song với nhau Vô song, người cũng như tên Có tài hoa thiên hạ vô song Hắn tham gia 18 hạng mục 7 hạng mục hái được vòng nguyệt quế xuất sắc 11 hạng mục còn lại cũng đều thẳng tiến vào 10 người đứng đầu Tinh Châu. Trời xanh thiên vị đến mức nào, lại sinh ra quái vật như vậy? Như vậy bảo những phàm nhân như chúng ta phải sống như thế nào? Trong lúc nhất thời, cái tên Vô Song chấn động Tinh Châu, nhanh chóng xếp hàng đàng bảng. Bởi vì chiến lực Vô Song khó có thể phỏng đoán, dựa theo mức thấp nhất tính ra, ít nhất hắn phải là cường giả kỳ nhân cấp. Bởi vậy Vô Song Tạm thời đứng đầu ở bản kỳ nhân, năm nữ lão áo điều đang bàn luận về cái tên Vô Song này, các đại quốc chủ đều bị kinh động, đều tỏ vẻ thành khẩn muốn mời Vô Song đại sư, nguyện lấy lễ dành cho quốc sĩ để đối đãi, Giang Hán quốc chủ cầu nhân tài mới, nếu Vô Song đến, ta nguyện ý dùng 10 tòa lãnh thổ thành trì để trao đổi. Truyện Tiên Hiệp Mông Nguyên quốc chủ đưa ra một cái giá khiến người đời sợ hãi. Vô Song đại sư Bổn quốc chủ có 13 vị công chúa, đều vô cùng ái mộ ngài. Nếu ngài gia nhập An Định quốc ta, cho dù ngài cưới toàn bộ con gái của bổn quốc chủ, An Định quốc từ trên xuống dưới đều hoan nghênh ủng hộ. An Định quốc chủ nói, càng khiến cho người nhốn nháo. Mọi người đều biết, An Định quốc thừa thải mỹ nữ, nhất là 13 vị công chúa của An Định quốc quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn. Ngoại trừ quốc chủ gia Liên Minh thư viện, các phân viện lớn, thế lực du hiệp như trước Tú phường, khổ đà tự, Âm Dương lâu, Hoang Long hội vân vân, cũng đều biểu đạt thiện ý với Vô Song, nhưng lựa chọn của Vô Song lại khiến hầu hết mọi người đều kinh ngạc. Ta và Sở Vân có quan hệ cực kỳ thân hậu, đã đồng ý gia nhập chư tinh quần đảo của hắn. Sở Vân lấy danh nghĩa Vô Song tuyên bố thông cáo với mọi người. Gì? Vô Song đại sư có lai lịch thần bí như thế, không ngờ có quan hệ với Tú Tuyết Hồ Quân, muốn gia nhập thư gia. Thư gia muốn lập quốc, lại gặp phải sự khiêu chiến của Lục Kình Vương. Trên thực tế, đã bước vào nguy hiểm, rơi vào cảnh khốn cùng. Vô Song đại sư trong thời khắc này, đi gia nhập thư gia, thật sự là rất can đảm. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606: Trước đại chiến, thực lực tăng lên vô song, đại sư Trọng Tình trọng nghĩa như thế, không sợ sự uy hiếp của vương gia, giơ tay giúp đỡ bạn tốt Sở Vân. Điều này thật là câu chuyện ngàn đời. Ha ha, điều này thật thú vị. Không phải khai quốc đại điển thư gia sẽ diễn ra trong 1 tháng nữa sao? Đến lúc đó, Ngô Song và Sở Vân liên thủ, cùng chống lại Lục Kình Vương. Thật có ý tứ, rất có ý tứ cũng chỉ có một vài người biết được thân phận thực sự của Vô Song. Trong tình hình không ai cố ý vạch trần ra, người đời đều chẳng hay biết gì, mọi người vốn cũng không xem trọng thư gia, cũng bởi vì Vô Song đại sư gia nhập, như được thêm một liều thuốc trợ tim. Ngay cả trên dưới thư gia đang trong bầu không khí đầy áp lực cũng nhờ vậy sĩ khí đã phấn chấn lên rất nhiều, như là đám người Tam lão tướng quân, Nhan Khuất, Hoa Anh, Bạch Miễn Vũ Đại Đầu cùng liên tiếp đưa ra ý kiến với Thư Thiên Hào, muốn gặp vị bạn hữu thật tốt của Thiếu Đảo chủ Vô Song Đại sư. Truyện sắc hiệp Thư Thiên Hào là một trong số ít người cảm kích, nhưng lần này hắn không ăn ngay nói thật, mà nói dối có thiện ý. Hắn tuyên bố Vô Song Đại sư không muốn bị người khác chú ý, đã bí mật sống ở một nơi nào đó trên Chư Tinh quần đảo, trợ giúp thư gia chống lại Lục Kình Vương. Đây mới là cao nhân chân chính thật sự muốn chính mắt thấy phong thái của Vô Song đại sư. Có kỳ tài như Vô Song đại sư trợ giúp, việc chúng ta đối kháng Lục Kình Vương cũng có thêm phần nắm chắc. Tuy rằng Chu tướng không nhìn thấy Vô Song, mặc dù có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng truyền đi một loại kỳ vọng, ý chí chiến đấu càng thêm dâng trào. Sau khi Chu tướng rời khỏi, Thư Thiên Hạo và Sở Vân nhìn nhau, cũng chỉ có thể cười khổ. Còn đây là kế tạm thời thích ứng Hy vọng Vương gia thật sự là quá cường đại, đến mức Lục Kình Vương trực tiếp khiêu chiến, làm cho toàn thư gia đều đắm chìm ở một bầu không khí đầy áp lực, thật giống như là cây cung đã kéo căng, gần tới giới hạn cuối cùng, nếu vẫn tiếp tục kéo sẽ bị đứt. Đồng thời, vì phương diện toàn bộ Tinh Châu, dư luận của mọi người phần lớn cũng thiên về hướng Đông Hải phái, rất ít người xem trọng thư gia. Trong tình huống này, Đối với thư gia mà nói, vô cùng không ổn, rất có thể sẽ khiến cho thế lực khác có hành vi bỏ đá xuống giếng. Sau khi vô song ngang nhiên gia nhập thư gia, là một bước cờ không thể không đi, hiệu quả cũng không tồi, khiến cho mọi người bàn luận sôi nổi. Vô Song cũng không phải kẻ ngốc, có thể từ chối điều kiện hậu đãi của các đại quốc chủ mà lựa chọn chư Tinh quần đảo. Hành vi này chứng tỏ thư gia có quyết tâm và tự tin chống lại Lục Kình Vương. Không cần Sở Vân lại công khai tuyên bố, trên Tinh Châu đã truyền ra tin tức nhỏ. Tuyên bố từ trước đến nay Sở Vân có quan hệ chặt chẽ với Tử Hào Vương, Tiên Nang Vương, Vạn Độc Vương. Trong thế giới Long Môn đã có rất nhiều người thấy bọn họ đi cùng một chỗ, nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Tuy rằng Lục Kình Vương là vương gia, công khai khiêu chiến toàn bộ thư gia Khí phách thật sự to lớn, vô cùng quyết đoán, nhưng nếu muốn đối mặt với vương giả đồng cấp khác, hào quang trên người hắn cũng muốn có vẻ ảm đạm hơn chứ. Gió thổi mưa rông trước cơn bão, từng ngày, từng ngày, thư gia đã chuẩn bị gần xong, khai quốc đại điển tới gần, càng khiến cho Trư Tinh quần đảo trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ Tinh Châu. Rất nhiều phán đoán về việc trong khai quốc đại điển Đông Hải phái và thư gia ai thắng ai thua, thư gia có năng lực mời được bao nhiêu vương giả trợ giúp, đoán rằng đàm phán hòa bình đều rất ầm ĩ sôi nổi, tranh luận không ngừng. Sở Vân không để ý những chuyện không đâu vào đâu đó, điều hắn thật sự quan tâm là muốn lợi dụng những thời gian còn lại, chuẩn bị nhiều hơn một chút. Mặc dù hắn đã mời Tử Hào vương, Tiên Nam vương trợ giúp, Đồng thời trong tay lại có bảo thạch mật môn do Vạn Độc Vương tặng cho, nhưng trên chiến trường, ai có thể nói rõ ràng được. Ngay cả Thủy lão nhân tu vi tới gần toán sư hậu cấp cũng không rõ ràng về thiên cơ của trận đại chiến này, ít nhất bị ba vị toán sư ra tay, sớm bị che giấu. Thiên cơ một mảnh hỗn độn, Thủy lão nhân cũng coi không rõ ràng lắm. Cuối cùng hắn dứt khoát cũng xen vào một tay, che đậy thiên cơ của thư gia khiến sự hỗn độn này càng thêm trộn lẫn, càng thêm mơ hồ. Trong đại hội thư viện, Thủy lão nhân và Du nha đều đạt được xuất sắc. Hai người đều tiêu hao quyền giao lưu trong tay, trong thế giới thần tàng đổi lấy điều gì đó, thực lực đã được tăng trưởng. Nhất là Thủy lão nhân, giành được một quả trứng yêu thú tuyệt phẩm trang chu địa. Sau khi hắn ấp trứng hóa xong, Sở Vân lại vận dụng Thiên tinh đan tăng thêm tu vi cho nó. Mỗi ngày cũng bước ra thời gian, lợi dụng thông linh xà, quyển trục thần bí, thiên nhãn, vì Thụy lão nhân bày lưới pháp tắc tinh châu để hắn tìm hiểu. Hiện nay Thụy lão nhân, mặc kệ là cảnh giới hay thực lực của bản thân, đều đã đạt tới quân cấp đỉnh phong, kém nửa bước sẽ bước vào hầu cấp, còn kém một lớp cửa sổ giấy mỏng manh có thể đâm xuyên qua, đạt tới mức độ tương tự với người thần bí. Tình hình của Thụy lão nhân cũng không theo lệ thường. Sở Vân chia sẻ xích viêm kim tham thủ cho Cao Tầng thư gia, khiến chiến lực của chư tướng trong thư gia cũng nâng cao hơn rất nhiều. Nghị Lang Thiên Quân đã bí mật tới sống tại Hòa Đức Thành, mỗi ngày hắn đều bỏ ra 3 canh giờ, mở ra trực giác chân đồng, phối hợp với thiên nhãn của Sở Vân, cùng tìm hiểu lưới pháp tắc Tĩnh Châu. Có sự phối hợp của hắn, thời gian Sở Vân tìm hiểu lưới pháp tắc tinh châu được duy trì liên tục, lập tức tăng vọt mấy lần, mặc kệ là nhân đạo của Sở Vân hay là đạo nước từ trên núi chảy xuống của Nhị Lang Thiên Quân, đều đã vượt qua mức độ ban đầu, đạt tới cảnh giới hậu cấp đỉnh phong, chỉ cách vương cấp nửa bước xa. Đương nhiên đây chỉ là một cách lý giải, một cảnh giới, cũng không phải là sức chiến đấu thực sự. Từ sau khi ở đại hội thư viện trở về, mấy ngày này ta vận dụng yêu tinh vô chủ, tăng tu vi của Nguyệt Thỏ lên tới 690 vạn 5. Đồng thời vì lục dục tâm ma hạt đã độ kiếp, hiện nay cũng có tu vi 5 triệu 5, yêu kiếm băng hà kiếp cũng nắm giữ thuần thục. Ba thần thông đạo pháp lớn phách binh, thiên tịch, xâm hải, trải qua huấn luyện, hiện nay vận dụng đã thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên bởi vì thiếu hệ thống chiến thuật thành thục, Chân chính tính ra chỉ có chiến lực hầu cấp cao cấp Còn cách hầu cấp đỉnh phong một vài hòa hậu Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 607 Từ chối hay đồng ý Chỉ là trong thời gian ngắn nhất Đây cũng là giới hạn cuối cùng có thể làm được Sau đó Chính là chờ đợi khai quốc đại điển Ngay đón lục kỳnh vương Chiến đấu với người thần bí Hừ Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này Sở Vân ta cũng không sợ hãi trước hiêu chiến. Trong Hỏa Đức Thành, Sở Vân nhìn lên trời sao, thở dài một hơi, lại hít sâu một hơi, ánh mắt như đao như kiếm. Nhưng đúng lúc này, tiên nang bên hông hắn chấn động. Ủa, sao lại thế này? Sở Vân vừa mới mở tiên nang ra, chỉ thấy một đạo bạch quang bắn ra, hóa thành một cánh cửa đứng ở giữa không trung, chính là tiểu bảo thạch mật môn do Vạn Độc Vương đưa tặng cho hắn lúc trước. Ông. Ngay sau đó, bảo thạch mật môn run lên, ánh sáng màu xanh ngọc phát ra lộng lẫy. Vạn Độc Vương vẫn là toàn thân mặc hắc bào, từ trong quần sáng màu lam bước đến. "Sở Vân, ngươi theo ta đến nhân ngư đảo, cưới Tôn nữ ta." Vạn Độc Vương nói. "Sao?" Sở Vân kinh ngạc. "Tình huống khẩn cấp, vì hạnh phúc của Tôn nữ ta, ngươi phải cưới ngay, không cưới cũng phải cưới." Giọng điệu Vạn Độc Vương tương đối cương quyết. Trong kế hoạch ban đầu của Sở Vân, cái bảo thạch mật môn này là một trong những chuẩn bị của hắn, không đến thời điểm bất đắc dĩ sẽ không sử dụng, bởi vì hắn vẫn không hiểu được vì sao Vạn Độc Vương đối với mình dường như có vài phần ưu ái, lại thêm vài phần kính trọng. Con người làm bất cứ chuyện gì cũng có mục đích, mục đích Vạn Độc Vương tiếp cận của chính mình là gì? Nguyên nhân đưa tặng mình tiểu bảo thạch mật môn là gì? Sở Vân không thể làm rõ được điểm này. Nếu nói là hướng dẫn hậu bối, đó là phong cách của Tửu Hà Vương. Vạn Độc Vương thần bí cổ quái, tuyệt đối không sẽ chơi như vậy. Hắn tuyệt đối không ngờ được, khi hắn nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng đầy tâm tư, chuẩn bị đối kháng với cường địch, tiểu bảo thạch mật môn lại tự mở ra. Vạn Độc Vương tới trước mặt hắn, câu đầu tiên nói ra lại là muốn Sở Vân đi cưới tôn nữ của bà ta làm vợ, còn là bộ dạng ngươi không đáp ứng, ta cũng phải Ép, điều này quả thực là kỳ lạ, không thể tưởng tượng được. Ngay cả Sở Vân đã trải qua kiếp trước, thấy biến không sợ hãi, cũng ngây ra, trong thời gian ngắn cũng không tiếp nhận được. Tiểu tử kia, ngươi thật có phúc. Lần đó trong nhóm người ở thế giới Long môn, Tôn nữ ta có thiện cảm đối với ngươi nhất, ngươi cưới nàng làm vợ, thật sự là tiện nghi cho tiểu tử thối nhà ngươi, việc này không nên chậm trễ, mau đi cùng ta thôi." Vạn Độc Vương nói. Vạn Độc Vương tiền bối, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Sở Vân nheo mắt, thầm nghĩ lui về phía sau một bước. Trong phút chốc hiểu được động cơ của Vạn Độc Vương, khó trách được lúc trước mình nghĩ nát óc cũng không đoán được bởi vì động cơ này thật sự không thể tưởng tượng nổi vạn độc vương lại muốn chọn một dề hiền cho tôn nữ của nàng. Chờ một chút, Nhân Ngư Đảo. Trong các đại quốc đảo ở Tinh Châu, Nhân Ngư Đảo vô cùng đặc biệt. Diện tích của nó chỉ thuộc hạng thứ 3 trong Tinh Châu, nhưng đã có thực lực của quốc đảo nhất lưu, chủ yếu vẫn bởi vì thế hệ trước của Nhân Ngư Đảo có Nhân Ngư Vương trấn giữ. Thể chế của Nhân Ngư Đảo khác hẳn khác với quốc đảo khác, coi trọng nữ nhân, ngược lại, địa vị của nam nhân không bằng nữ nhân. Những năm gần đây, tuy rằng quốc chủ đảm nhiệm nhân ngư vương, ẩn giật không ra ngoài nhưng trên quốc sách ngoại giao lại dứt khoát hẳn hoi, mỗi một năm đều tổ chức chọn rể, để những thiếu nữ thanh xuân trong vương tộc lấy chồng bên ngoài. Thế lực ở khắp Tinh Châu đều tiến tới xin cưới. Cứ như vậy trong hơn 10 năm, địa vị của nhân ngư quốc trong Tinh Châu cũng càng ngày càng được củng cố, có thể nói là phát triển không ngừng. Mọi việc đều có lợi có hại, loại thông gia chính trị, nhìn chung đều vì đại cục, bỏ qua cái tôi. Những công chúa ngư quốc này không có quyền tự do lựa chọn người yêu. Sau khi lấy chồng, tất nhiên cuộc sống của phần lớn bọn họ cũng không thoải mái, thậm chí có thể nói là một bi kịch. Như vậy xem ra Tôn Nữ Vạn Độc Vương hẳn là cũng một nhánh trong gia tộc Nhân Ngư Vương, bị đẩy lên đài làm quân cờ cho đám cưới chính trị. Ý định của Vạn Độc Vương chính là để ta đi xin cưới Tôn Nữ của nàng, tránh tương lai có thể có bi kịch phát sinh. Trong nháy mắt, trong lòng Sở Vân phát sáng, hiểu ra ý đồ của Vạn Độc Vương, nhưng trong lòng lại chợt nảy sinh một nghi hoặc mới. Suy cho cùng Giữa Vạn Độc Vương và Nhân Ngư Vương có quan hệ gì? Lấy thực lực vương giả của Vạn Độc Vương, hoàn toàn có thể cưỡng ép mang tôn nữ của nàng đi, làm gì phải tuân thủ theo quy của đã của Nhân Ngư Vương? Trong đó ắt phải có ẩn tình. Đường Cổ Sở Vân chính là nhân đạo, đối với nắm chắc nhân tâm, có thiên phú thần vận khác thường, điều động trí tuệ hầu cấp cao giai, thoáng suy nghĩ, phát hiện sâu trong chuyện này có điểm kỳ quái. Ngươi còn đang do dự điều gì? Chuyện tốt này là ngươi tu luyện tám đời mới có phúc phận này, ngươi giúp lão thân việc này, phiền phức của Lục Kình Vương, lão thân thay ngươi ngăn cản." Thấy ánh mắt Sở Vân lóe lên, không lập tức đồng ý, giọng điệu Vạn Độc Vương cũng có phần lạnh lùng. "Tôn nữ mình nhu thuận động lòng người, tính cách dịu dàng, Sở Vân có thể lấy được nàng, là vận khí của Sở Vân." Người bình thường ước còn không được, thật không ngờ, lần này mình chủ động tiến đến, tên tiểu tử thối trước mắt này lại không nể mặt mình, còn có bộ dạng giơ dự, nếu không phải tuổi thọ của lão thân sắp hết, đại nạn buông xuống, không còn nhiều thời gian chăm sóc cho Uyển Nhi, Nhân Ngư Vương chính là kẻ đối đầu với lão thân năm xưa, nếu lão thân thật sự mang Uyển Nhi đi, tất sẽ tạo thành cuộc chiến vương gia, liên lụy Uyển Nhi. Quan trọng nhất chính là tính tình uyển nhi rất hiền thục, là người trung thành mãnh liệt đối diện gia tộc, cho rằng lấy chồng bên ngoài là cống hiến cho gia tộc. Cho dù hy sinh hạnh phúc bản thân, cũng muốn đền đáp công ơn bồi dưỡng của gia tộc. Ôi, con bé ngốc này thật sự là quá thiện lương. Nghĩ đến đây, Vạn Độc Vương âm thầm thở dài không ngớt, lại nhìn Sở Vân, lập tức lại càng thêm tức giận. Từ khi Sở Vân thúc đẩy tu vi của Lục dục tâm ma hạt lên kiếp yêu 500 vạn năm, đối với tâm tình biến hóa của bất luận kẻ nào, đều có một loại cảm ứng mơ hồ. Thêm đường của hắn là nhân đạo, nỗi lòng Phật phòng của Vạn Độc Vương, hắn đều có thể cảm giác rõ ràng. Nhưng cho dù phải đối mặt với sự tức giận của Vương gia, hắn cũng muốn nói rõ, Vạn Độc Vương tiền bối, xin tiền bối thứ cho chuyện này vạn bối không thể làm được. Hàn Tiên Bối cũng đã sớm biết được, Vạn Bối và đương kim quốc chủ Đôn Hoàng Quốc tình đầu ý hợp, sớm đã có đối tượng của mình, sao có thể thay đổi được. Không nói đến tu vi của Tiên Bối, Tiên Bối cũng nữ nhân, Hàn trong lòng biết rõ ràng, một nữ tử gả cho nam nhân không thương nàng, đây tuyệt đối là một bất hạnh. Tiên Bối muốn tôn nữ nhà mình, gặp phải bất hạnh như vậy sao? Vạn Độc Vương nghe xong lời này, Chỉ cảm thấy tức giận tăng vọt Trong lòng cố kìm nén Nghĩ thầm Ta ngàn giảm xa xôi Đưa tôn nữ huyển nhi cho tiểu tử này Hắn lại còn ra sức hước từ Không chịu nhận Huyển nhi nhà ta không nổi trội sao Lại không lọt vào mắt của ngươi Còn bất hạnh gì đó Đương nhiên lão thân biết hôn nhân chính trị hầu như đều là bất hạnh Nhưng lão thân có biện pháp nào Lão thân cũng không phải không từng khuyên can Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đã tận tình khuyên bảo, nhưng đứa nhỏ này chính là suy nghĩ rất bảo thủ. Ôi, khổ cho lão thân, trước lúc sắp chết, bất ngờ biết được mình còn có một đứa tôn nữ như vậy. Cho dù lão thân có tu vi vương cấp, nhưng trên phương diện này cũng có lòng mà không có sức. Vạn Độc Vương thầm thở dài một tiếng thật sâu, giọng nói có phần hòa hoãn, nhìn Sở Vân nói: "Tiểu tử thối ngươi nói như vậy, lão thân càng nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa." Đối mặt với đại địch Lục Kình Vương, ngươi không sợ chọc giận lão thân khiến lão thân gây khó dễ với ngươi, cũng không bị mê hoặc, toàn tâm toàn ý đối với người trong lòng mình. Nói thật, trong thiên hạ biển người mênh mông, cũng không có nhiều nam nhân như ngươi. Nếu ngươi đối với Uyển Nhi của lão thân cũng như thế, vậy Uyển Nhi cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Khi đó lão thân phải chết, cũng yên tâm. Sở Vân khẽ lắc đầu, mấy ngày nay Vạn Bối đã có tâm lĩnh ngũ nhân đạo, khi một người có thể đối diện với thế giới, vậy hắn có thể còn sống sót, khi hắn đối mặt với chính mình, vậy hắn có thể sống một cách chân chính. Khi lão tiền bối đưa ra yêu cầu này, ở trong lòng Vạn Bối liền xuất hiện bóng dáng Kim Bích Hàm, tôn nữ tiền bối, tất nhiên là nhân trung long phượng, thiên chi kiều nữ, phẩm là nam tử trên thế gian, đều sẽ động tâm. Vạn Bối nói không động tâm, đó là giả. Đây là một sự mê hoặc rất lớn. Nếu Vãn Bối đáp ứng tiền bối, không chỉ ôm được mỹ nhân về, còn tạo được mối quan hệ với Nhân Ngư Vương cùng với tiền bối hai vị vương giả. Đối với hoàn cảnh khốn cùng của thư gia hiện nay, là một loại trợ giúp rất lớn. Nhưng nếu Vãn Bối muốn khuất phục sự mê hoặc này, trong lòng khó có thể đối mặt được với bóng dáng Kim Bích Hàm.